Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ, bây giờ đã có hai con tán thi rồi Và theo như thím nói thì anh nhà đã bị con tán thi cạp trúng Chị Hà nhanh nhạy trả lời Dạ đúng thưa thầy Con còn đang lo không biết chồng con bây giờ thế nào nữa Đang xuất ruột lo cho chồng thì kiều thúc nói Thím đừng quá lo Theo như thím nói thì anh nhà bị tán thi cạp trúng có phải không Thì nói cho thím nghe việc này thì mấy bình tĩnh Chị Hà mở chừng mắt nhìn Thúc Kiều Thúc nói sao ạ? Con con đang nghe Thúc Kiều nhìn thẳng vào mặt của chị rồi nói Anh nhà bị tán thi cào trúng tay Chắc chắn anh nhà sẽ biến thành tán thi để hút máu người Một câu nói như là trời giáng ở bên tai của chị Hà Đôi mắt thất thần hiện rõ Khuôn mặt của chị lúc này hai dòng lệ đã chảy ra ngoài Chị Hà liền nói Vậy là ếp rồi, chồng con sẽ trở thành tán thi Vậy vậy để con chết theo anh ấy dứt lời thì chị Hà đứng dậy định chạy về nhà để cứu chồng Nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại Không tôi nói là sẽ có cơ hội mà Ngồi xuống đi Nhấp một ngụm trà nóng Thúc Kiều lại nói tiếp Anh nhà tuy đã bị tán thi cào trúng và sẽ trở thành tán thi Nhưng trong vòng 24 giờ vẫn còn có thể cứu Đôi mắt sáng rực của chị Hà nhìn thầy Chị vội vàng lau đi dòng lệ chị nói Thúc, Thúc làm có đứng tin mà chết Thuốc kiều nhìn chị và vuốt một chòm sâu rồi nói Bị tán thi cào trúng trong vòng 24 giờ Móng tay và răng nanh sẽ mọc ra dài Luôn thấy ngứa ở răng Và tìm thấy những vật có thể cắn vào Và luôn tìm những vật gì đó có mùi tanh như là máu Nhưng mà trong vòng 24 giờ Anh sẽ có triệu chứng khó chịu Không di chuyển thường xuyên Thì chân tay sẽ có cứng lại Nhìn sang chị Hà Chị Hà đang đếm ngón tay cầu thúc liền hỏi Thiếm đang nhầm tính cái gì vậy Dạ con nhẩm từ lúc mà con từ nhà sang đây đến nay đã là 7 tiếng rồi thuyết thúc. Ồ, vậy thì không sao, vẫn còn kịp mà. Nhưng mà cây sắt của thằng Tý bợm rượu vẫn còn trong nhà chung với chồng con. Kiều thúc gật gù rồi phì cười nói. Tán Thị rất sợ ánh sáng của mặt trời, nó không dám ra bên ngoài với trời sáng đâu. Nếu ra bên ngoài mắt của nó sẽ bị chói, ánh nắng mặt trời sẽ làm cháy lớp da của nó. Chị Hà thở dài dường như nỗi lo của chị đã dần được tiêu tán. Biết rằng chồng của mình vẫn còn có cơ hội để cứu chữa. Nếu không chị sẽ ân hận suốt đời. Còn 17 tiếng nữa là sẽ không cứu được. Nhanh lên đi. Ta sẽ đến nhà thím. Nếu không thì sẽ muộn. Bây giờ chưa tới 24 giờ. Nhưng mà cũng đã tới chiều tối. Tối tán thi ở trong nhà sẽ ra ngoài được. đợi đó thì tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến. Là đợt chuẩn bị đồ đạc kiều thúc vác ở trên vai một chiếc túi bằng vải nâu đã bạc màu theo thời gian bao gồm những món đồ diệt quỷ của thúc do sư phụ linh mục để lại vâng lời thúc kiều và chị lên đường bước tướng bước đến ngôi nhà để kinh dị của mình để cứu trầm. dừng lại đi ta cần vô mùa thứ này đã chị hà nhìn thúc rồi hỏi mùa gì vậy thúc trời sắp tối rồi không mau còn sợ là có việc không lành thức kiều đưa mặt sát lại với chị hà nhìn chị lo lắng thúc bật cười và nói vậy thím không muốn cứu chồng thím sao tìm mua thứ này để cứu chồng thím đó chị hà nhìn thầy rồi khẽ gật đầu nhìn vào đôi mắt long lanh nhưng đầy lo lắng của chị hà thúc kiều lắc đầu nói bán cho tôi hai cân gạo nếp Khẽ đặt bao đựng gạo nếp chị hà liền nói tôi rồi đó thúc kiều à tiếng nhảy của tán thi sao Vội móc trong túi vải ra một nhành bưởi bứt ra hai lá Để lên mắt một luồng sáng từ mắt của thúc kiểu sáng lên Không xong rồi Tán thi đang dần ra ngoài Bởi vì nó đã bị ngăn bởi gạo nếp và ánh sáng Cho nên buổi sáng đã không thể ra Còn bây giờ là chiều là cái giờ tỷ Tán thi có thể ra ngoài Mạng sống của chồng chị đang gặp nguy hiểm đó Vội móc trong túi đồ ra một cây kim tiền kiếm Một cái bát quan kim can khe đạn thành kim tiền kiếm xuống đất, cắn trên tay một giọt máu để nhỏ vào bát quái kim can. Hướng tấm gương của bát quái lên mặt trăng thúc liền niệm chú. Kim tiền tinh thu pháp hành, bát quái kim can chấn tả khứu, hấp thụ nguyệt căn pháp đoạ, tạo thành kim pháp diệt yêu tả. Thành kim tiền kiếm lúc này phát sáng, cầm ở trên tay thầy liền la lớn. Kim tiền kiếm diệt Thanh kiếm bay đi thẳng vào trong nhà một tiếng nổ lớn phát ra. Chạy vào trong nhà thi tán thi lúc này đã bị văng ra 5 mét. Thức Kiều chùm thanh kim tiền kiếm trong tay, dùng một đạo phù trúc màu vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện